các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. hãy cho cô không ít cảm hứng sáng tác. đương nhiên là được rồi. em đang kể một câu chuyện sao? bộ tinh bảo mỉm cười hỏi, ánh mắt cô thoáng kinh ngạc. ngày trước nghe người ta nói dương hâm hoạch có một khuôn mặt đẹp như các nhân vật nữ chính của trong các câu chuyện tranh. nhưng sa bộ tinh bảo lại không ngờ rằng cô còn có thể vẽ được một bức tranh đẹp và tràn đầy màu sắc thần thoại như thế. đúng thế chị tinh bảo chị thích không? Đây là bức tranh để mang đi dự thi, anh Trạch lễ đăng ký giúp em rồi, nhưng không biết có được hay không. Dương Hâm Hoạch lại vẽ thêm mấy nét lên bức tranh, bức tranh như được chắp thêm đôi cánh, càng trở nên có ý nghĩa hơn. Đương nhiên là được rồi, tranh của Hâm Hoạch đẹp quá. Bộ tinh bảo thầm kinh ngạc, nhưng khi nghe thấy ba tiếng nam Trạch lễ, trái tim cô lại như bị cái gì đó nện mạnh. Cảm ơn chị tinh bảo. Dương Hâm Hoạch vui vẻ ôm chặt bộ tinh bảo. Vậy lát nữa em đưa cho anh chạy lễ, bảo anh ấy mang nộp cho em. cô cẩn thận cất bức tranh đi như một bà mẹ đang bảo vệ đứa con nhỏ của mình. Sau đó quay đầu lại, hỏi bộ tình bảo bằng một dạo trầm tư. Chị tình bảo, chị tìm em không phải vì muốn xem tranh của em, đúng không? Chắc chắn là còn có chuyện gì đó quan trọng. Ừm, chị muốn, chị muốn... Có chuyện gì thì chị cứ nói đi, chỉ cần em làm được, chắc chắn em sẽ giúp chị tinh bảo làm, có điều ngoài việc học tập. Dương Hâm Hoạch ngây thơ đáp, đôi mắt lớn của cô trông thật trong sáng. Nhìn thấy dáng vẻ cô như thế, bỗng dưng bộ tinh bảo thấy xấu hổ trong lòng, không muốn nói gì nữa. Nhưng trong đầu cô chỉ còn xuất hiện hình ảnh nam chạy lễ đối xử tốt với Dương Hâm Hoạch, bảo vệ cô bé như một bạo bối là lại thấy khó chịu. Hơn nữa sự khó chịu đó càng lúc. Càng lớn, cứ như đang muốn nuốt trôi cả con người cô. Thôi vậy, không nghĩ nữa, cô ngẩn đầu lên, nói nghiêm túc. Hâm hoạch, em... Sao cơ ạ? Em có thể sau này... Bộ tinh bào ấp ứng, không biết nên nói như thế nào. Sau này làm sao cơ? Dương hâm hoạch khó hiểu, chỉ thấy hai gò má của bộ tinh bảo đỏ bừng, ấp úng mãi mới nói được vài từ. Em... Em có thích nam sạch lễ. Dương hâm hoạch chấp chấp mắt. Không dám tin vào tai mình Nhưng cô nhanh chóng khôi phục lại nụ cười của mình Chị tinh bảo đang ghen à Không có, chị không có ý đó Chị chỉ là Chị cảm thấy em không nên thân mật Về anh Trạch Lễ như thế đúng không Chị yên tâm đi Em về anh Trạch Lễ không thể có mối quan hệ đó đâu Chị... Thực sự là chị không hâm hoạch Xin lỗi em Bộ tinh bảo cúi thấp đầu Thực sự muốn cất đứt lưỡi của mình ra Chị tinh bảo Chị cứ yên tâm đi Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Em đi trước đây, về muộn lại bị mẹ em bắn. Dương hầm hoạch, đeo giả vẽ lên vai, rồi bỏ đi. Bộ tình bảo ngồi trên hòn đá, trong lòng thấp thẳm không yên. Hình như có việc gì đó sắp xảy ra. Cô nhìn mặt hồ đang cợn sóng, từng con sóng nhấp nhô, ánh mặt trời chiếu lên mặt hồ, vắt ra tia sáng màu vàng kim. Con gió nhẹ thổi qua mài tóc dài của cô, cô lắc mạnh đầu, cố gắng kìm chế những bất an trong lòng. Hy vọng mọi thứ đều thuận lợi, cũng giống như bức tranh của Dương Hâm Hạch, cuối cùng hoàng tử sẽ xuất hiện và cứu công chúa, họ sẽ sống hạnh phúc trọn đời bên nhau, những ngày nghỉ đông, nhanh chóng trôi qua. Bộ tình bảo ngồi trước cửa sổ nhìn chăm chú và chiếc đồng hồ treo tường, một phút, hai phút rồi đến ba phút. Sao nhanh như vậy? Hết kỳ nghỉ đông rồi. Tiểu mạc chú môi nói cậu vẫn còn chơi chưa chán, sao đã phải đi học rồi? Sao thế? bộ tinh bảo quay đầu lại nhìn khuôn mặt nhăn nhó của em trai chẳng sao cả bà hôm nữa là tới ngày vui của chị rồi tiểu mặc rụt đầu lại lặng lẽ rời khỏi phòng ngày vui mình có ngày vui gì chuẩn bị thôi sắp đi học rồi bộ tinh bảo đi tới xem lịch bỗng dưng ngày 14 được đánh dấu bằng mực đỏ khiến mắt cô sáng lên đúng rồi hôm nay là 11 một ba ngày nữa là lễ tình nhân bực mình lại phải tặng quà cho anh ấy nhưng nam sạch lễ cái gì cũng có hay là cứ tới siêu thị xem sao." Bộ Tình Bảo vừa chép miệng lầm bẩm vừa bước vào phòng bếp. Tặng kẹo hay hơn hay là tặng nồi thủy tinh hơn nhỉ? Ngày 14 tháng 2, ánh mắt trời rực rỡ, gió sân dịu dàng thổi, một chàng trai cao lớn và một chiếc BMW màu đỏ chót. Người đó đứng dựa lưng vào xe, mặc chiếc áo khoác màu đỏ rực, mái tóc nhuộm vàng đang mỉm cười nhìn cô, không phải nam sạch lễ thì là ai? Bộ Tình Bảo buồn giàu nhìn vào màu đỏ chói mắt cô còn có thể làm gì được chỉ đành đi ra thôi sao thế hoa mắt à có phải vì anh quá đẹp trai không đẹp trai tới mức không thể nào hình dung được nam Trạch lễ tự hào với mái tóc cắt ngắn để lộ vầng trán cao thông minh đúng thế rất đẹp trai đẹp trai tới mức không thể nào hình dung được bộ tình bảo giả nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net